Tập tin đính kèm Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng có một thứ và chỉ một thứ gây ra bất hạnh. Tên của thứ đó là sự gắn bó. Sự gắn bó xuất hiện khi chúng ta giữ chặt một thứ gì đó vì sợ mất nó vì chúng ta tin rằng chúng ta không thể hạnh phúc nếu thiếu nó. Sự gắn bó thường bị nhầm với tình yêu, nhưng sự gắn bó không phải là tình yêu. Tình yêu không có bất cứ nỗi sợ hãi nào. Tình yêu cho phép mọi thứ tự do. Cho dù những thứ đó đến hay chúng đi, sự gắn bó tự che đậy bản thân nó như là tình yêu, nhưng sự gắn bó muốn nắm lấy một thứ gì đó vì sợ mất nó. Thứ mù quán không phải là tình yêu mà là sự gắn bó. Sự gắn bó là trạng thái của sự bám víu xuất cát từ niềm tin sai lầm rằng điều gì đó hoặc ai đó là cần thiết cho hạnh phúc của bạn. Hãy tưởng tượng hai người có công việc trong cùng một công ty. Cả hai đều nói rằng họ yêu thích công việc của mình và họ rất vui khi được làm việc mỗi ngày. Rồi một ngày họ đến nơi làm việc và họ nghe nói rằng nhân viên sẽ bị cắt giảm ngay trong ngày hôm đó. Cơ thể của người A ngay lập tức trở nên sợ hãi khi anh ta nghe tin, tôi sẽ làm gì nếu bị chém, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể kiếm được một công việc khác. Tôi sẽ không thể thanh toán các hóa đơn hoặc khoản thế chấp của mình, tôi sẽ mất nhà. Tất cả những suy nghĩ này đều xuất phát từ sự gắn bó với công việc của anh ấy. Bạn có thể nhận ra nỗi sợ hãi trong những suy nghĩ này. Trong khi đó, người bê lại có một góc nhìn khác. Anh ấy biết mình sẽ hạnh phúc cho dù có chuyện gì xảy ra. Anh ấy biết rằng mọi thứ trong cuộc sống luôn thay đổi và mọi thứ diễn ra theo hướng tốt nhất cho dù nó có đôi khi xuất hiện như thế nào vào thời điểm đó. Anh ấy biết từ kinh nghiệm của chính mình rằng khi điều gì đó bất ngờ xảy ra, Điều gì đó tốt hơn sẽ đến. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà công việc của anh ấy bị cắt, anh ấy biết mình sẽ tìm một công việc khác, và anh ấy biết rằng công việc đó sẽ còn tốt hơn nữa. Đây là nô nát tách mình. Bạn nghĩ ai là người hạnh phúc hơn? Bạn nghĩ ai có cuộc sống tốt hơn? Trên thực tế, bạn không biết hạnh phúc là gì cho đến khi bạn bỏ đi sự gắn bó. Cuộc sống của tôi là một chuỗi cách sự kiện, giống như của bạn. Chỉ có tôi là tách ra và xem chương trình đang trôi qua là một chương trình trôi qua, trong khi bạn bám vào mọi thứ và di chuyển cùng với chúng. Trong trường hợp gắn bó với một người, sự gắn bó xuất phát từ niềm tin thiếu tình yêu. Bạn tin rằng người này nắm giữ chìa khóa cho tình yêu và hạnh phúc của bạn, nếu không có họ thì tình yêu và hạnh phúc của bạn sẽ không còn nữa. Niềm tin biện minh cho sự ràng buộc và đưa bạn vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mọi thứ luôn thay đổi và không có cơ thể nào ở đây mãi mãi. Mọi người cần nhau và nghĩ rằng đó là tình yêu, không có chuyện đều bám hay rào cản người kia khi người ta yêu. Tệch đính kèm chảy rất sâu. Thông thường, các chấp trước của chúng ta tạo nên danh tính của con người mà chúng ta nghĩ là chúng ta, và chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta vứt bỏ các chấp trước của mình, chúng ta sẽ đánh mất danh tính của mình. Vì vậy, chúng ta bám vào những chấp trước của mình, khi tất cả chúng cướp đi hạnh phúc của chúng ta và giam cầm chúng ta trong đau khổ. Khi bạn tin rằng có một số lượng hạn chế của một thứ gì đó, bạn trở nên gắn bó với những gì bạn có. Chúng ta có thể có những chấp trước vào cơ thể, tâm trí, hình ảnh mà chúng ta có về bản thân, người bạn đời, con cái, cha mẹ, gia đình, bạn bè, vật nuôi, sự nghiệp, thành tựu cá nhân, danh tiếng, kỹ năng, sở thích, tôn giáo thành công và các đối tượng vật chất như của chúng ta xe hơi hoặc ngôi nhà của chúng ta, cũng như những gắn bó với ý kiến, niềm tin và quan điểm của chúng ta. Bạn có thể đã thấy mọi người quyết liệt bảo vệ niềm tin của họ vào chính trị, tôn giáo và nhiều đối tượng khác bởi vì họ gắn bó sâu sắc với ý kiến của họ. Chúng tôi đã kết hôn với suy nghĩ của mình đến nỗi chúng tôi thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với họ. Và, cho đến khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục, bị ràng buộc một cách mù quán vào cơ thể vật chất và nói chung là có một cuộc sống khốn khổ. Qua nhiều năm, tâm trí của chúng ta có thể trở nên gắn bó sâu sắc với vô số ý tưởng cố định. Thật là mỉa mai khi những ý tưởng mà chúng ta bám vào lại thực sự ràng buộc chúng ta trở thành một con người có giới hạn, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên nặng nề và bóp nghẹt hạnh phúc tự nhiên của chúng ta. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng con người có thể gắn bó với niềm tin của họ đến mức họ sẽ chết hơn là buông bỏ chúng. Đối với một số người, chấp trước vào niềm tin của họ là thứ duy nhất giúp họ tiếp tục bất chấp khốn khó. Mọi người không muốn hạnh phúc. Để có được hạnh phúc, họ phải thay đổi niềm tin và ý tưởng của mình và họ bám vào chúng. Họ nói, không thể nào, chúng tôi từ chối hạnh phúc trừ khi mong muốn của chúng tôi được thực hiện. Nếu bạn có thể loại bỏ từng ý kiến và những ý tưởng cố định của mình, bạn sẽ được khai sáng, bởi vì khi bạn không còn sự phán xét, bạn cho phép mọi thứ diễn ra đúng như chúng vốn có. Và sau đó bạn sẽ kinh ngạc về niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong con người bạn, chưa kể đến việc cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên đi lên trong mọi lĩnh vực như thế nào. Như tôi đã viết trong The Secret, ấn bản kỷ niệm thứ 10, bạn càng có ít ý kiến hơn, bạn càng đưa ra ít kết luận. Bạn càng ít ý tưởng cố định, bạn càng có nhiều hạnh phúc và niềm vui. Điều thực sự dính mắc không phải là bạn, mà là tâm trí của bạn. Những chấp trước là một chuyến giả ngoại cho tâm trí bởi vì những chấp trước củng cố tâm trí và khiến chúng ta bị giam cầm trong niềm tin rằng chúng ta là một con người có giới hạn. Riêng biệt, thay vì nhận thức hạnh phúc không giới hạn mà chúng ta thật sự là. Bởi vì những chấp trước đến từ tâm trí của bạn, Bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi một thứ gì đó mà tâm trí dính mắc bị đe dọa. Và chấp trước lớn nhất mà tâm trí bạn có là chấp trước vào bản ngã và con người riêng lẻ. Mặc dù sự thật rằng chúng ta thực sự là duy nhất nhận thức là rất kỳ diệu, tâm trí của chúng ta vẫn bám vào ý tưởng trở thành một con người riêng biệt. Không có kết cục nào cho một cuộc sống với sự ràng buộc ngoài sự đau khổ và đau khổ, bởi vì không có gì trong thế giới vật chất này là lâu dài hay vĩnh viễn. Kể cả cơ thể của chúng ta, nếu bạn không nhận ra điều đó, tâm trí của bạn đã đánh đổi hạnh phúc của bạn để lấy những chấp trước. Anthony đã tóm tắt sự gắn bó một cách tuyệt vời trong cách giải thích của anh ấy về bốn chân lý cao quý của Đức Phật. Thế giới đầy những nỗi buồn. Gốc rễ của nỗi buồn là ham muốn quyến luyến. Giải pháp cho một cuộc sống không có phiền muộn là vứt bỏ chấp trước. Bạn có thể khao khát và có bất cứ thứ gì bạn muốn. Vấn đề chỉ đến khi bạn gắn bó với những thứ đó. Phần đính kèm nhận thức so với phần đính kèm. Bạn không cần phải vật lộn để cố gắng loại bỏ các chấp trước của mình. Bạn không cần phải nỗ lực nhiều để cố gắng thay đổi các cảm nhận của mình. Sự gắn bó đến từ việc xác định bằng tâm trí. Và vì vậy, để giải phóng bản thân khỏi những chấp trước, tất cả những gì bạn phải làm là chỉ giữ cho nhận thức này càng nhiều hơn và tất cả những chấp trước của bạn sẽ giảm từng thứ một. Tôi không thể bắt đầu cho bạn biết cuộc sống đáng kinh ngạc như thế nào khi bạn không bị chi phối bởi những chấp trước. Tình yêu mà bạn dành cho mọi người và mọi thứ sâu sắc hơn nhiều, nhưng đồng thời bạn cũng không cảm thấy buồn bã khi điều gì đó kết thúc hoặc thay đổi. Đây là bí mật của tôi. Tôi không bận tâm về những gì sẽ xảy ra. Lời nói của Kresnamurti cho chúng ta thấy cảm giác không bị dính mắt vào bất cứ thứ gì. Những lời nói của anh ấy là không có sự ràng buộc thực sự. Và mặc dù tôi biết bạn có thể khó tin rằng bạn có thể cảm thấy như vậy, nhưng đó chỉ là tâm trí cho bạn biết điều đó. Hãy nhớ rằng, không dính mắc là bản chất thực sự của bạn, nô nát cách mình là bạn, nhận thức. Cách đây nhiều năm, tôi và gia đình có một ngôi nhà xinh đẹp ở vùng nông thôn nước Úc. Hai đứa con của tôi thích sống ở vùng quê, và chúng yêu ngôi nhà đó. Đó là một cuộc sống kỳ diệu, nhưng thật không may, lãi suất đã lên tới hơn 18%. Và mặc dù phải làm thêm và làm nhiều giờ hơn Nhưng cuối cùng tôi và chồng tôi không thể trả được khoảng thế chấp của mình Chúng tôi đã phải hy sinh rất nhiều và đau khổ trong 3 năm để cố gắng giữ lấy ngôi nhà đó Và chúng tôi vẫn đánh mất nó Vào ngày cuối cùng chúng tôi dọn ra ngoài sống Tôi nghĩ về những đau khổ mà chúng tôi đã phải trải qua Và tôi quyết định sẽ không bao giờ gắn bó với một ngôi nhà khác nữa Khi chúng ta đủ đau khổ, chúng ta sẽ thay đổi Kể từ đó Tôi yêu mọi ngôi nhà tôi đã sống trong một số ngôi nhà mà tôi yêu thích và thích thú hơn bất kỳ ngôi nhà nào khác trước đây nhưng tôi không gắn bó với bất kỳ ngôi nhà nào trong số đó. Trong khi tôi sống trong chúng, tôi rất thích và trân trọng chúng một cách trọn vẹn, không sợ một ngày không có chúng. Và khi đã đến lúc phải rời xa họ, tôi có thể làm như vậy chỉ với lòng biết ơn trong lòng và không có bất kỳ nỗi buồn nào. Hạnh phúc xảy ra khi chúng ta không dính mắc vào bất kỳ đối tượng nào kể cả thân thể và vật chất. Chúng ta đang ở đây trong thế giới vật chất và tất cả mọi thứ vật chất đều phải kết thúc. Nếu chúng ta dính mắt vào một thứ gì đó, nó sẽ đảm bảo sẽ đau khổ khi nó biến mất. Nhưng nếu bạn yêu sâu sắc những gì ở đây bây giờ trong cuộc sống của bạn, nếu bạn thực sự biết ơn những gì ở đây bây giờ và nếu bạn trân trọng nó một cách trọn vẹn, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy khi nó đi. Tôi đã có một mối quan hệ rất thân thiết với mẹ tôi trong suốt thời thơ ấu và những năm trưởng thành. Bà ấy còn hơn cả mẹ tôi, tôi cũng coi cô ấy là bạn thân của mình. Tôi đã từng khiếp sợ khi cô ấy sắp chết vì tôi không thể tưởng tượng được việc sống thiếu cô ấy hay có một cuộc sống đáng giá nào nếu cô ấy không còn ở trong đó nữa. Sau khi tôi khám phá ra bí mật, tôi trở nên biết ơn và trân trọng mọi thứ trong cuộc sống của mình, đặc biệt là đối với gia đình và mẹ tôi. Tôi đánh giá cao mọi khoảnh khắc với cô ấy. Tôi thường xuyên nói với cô ấy về tất cả những điều nhỏ nhạt và những điều lớn lao mà cô ấy đã làm cho tôi trong suốt cuộc đời có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi thường xuyên nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào. Vì vậy, khi mẹ tôi qua đời, tôi đã không còn đau khổ như những ngày đầu trong cuộc sống của mình. Thay vào đó, tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho mẹ tôi mở rộng ra lớn hơn cả vũ trụ. Và cho đến ngày nay, Nó vẫn chưa bao giờ thay đổi Bạn là tình yêu Và tình yêu hoàn toàn trái ngược với sự ràng buộc Bởi vì tình yêu cho phép mọi thứ tự do đến hay đi Tình yêu là chấp nhận và cho phép mọi thứ Bất kể điều gì xảy ra Tình yêu là những gì bạn đã có Tình yêu không tìm kiếm bất cứ điều gì Nó đã hoàn tất Nó không muốn, không cần, không nên Tôi có thể hứa với bạn rằng Khi các chấp trước của bạn giảm xuống Tình yêu bạn sẽ cảm thấy tràn đầy và lớn đến mức bạn sẽ cảm thấy như thể vũ trụ không thể chứa đựng được. Tất cả những thứ bạn đã gắn bó sẽ được thay thế bằng tình yêu toàn năng, toàn trí và toàn diện này. Một số người gọi tình yêu này là Chúa. Khi mọi người thấy mình ở trong sự hiện diện của Chúa Jesus, Đức Phật, Krishna hoặc bất kỳ đấng giác ngộ hoàn toàn nào khác, bất kỳ tiêu cực nào trong họ sẽ tan biến ngay lập tức. Đó là sức mạnh của tình yêu thuần khiết, vô điều kiện. Nó sẽ làm tan biến mọi bất hòa và tiêu cực ngay lập tức. Nó sẽ làm tan biến bất cứ thứ gì và mọi thứ không phải là tình yêu. Tất cả tình yêu mạnh mẽ này là bản chất thực sự của bạn. Đó là bạn. Bắt đầu với hạnh phúc. Bạn không cần gì phải hạnh phúc, cần gì giải sầu. Khi chúng ta thấy rằng nhận thức luôn có mặt, một sự chuyển hóa sẽ diễn ra trong cơ thể tâm trí. Cơ thể tâm trí bị đánh động bởi niềm vui vô cớ và được giải phóng khỏi niềm tin rằng nó phải làm việc để đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là thứ có thể đạt được bằng nỗ lực, bằng đau khổ. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được hạnh phúc thông qua đau khổ? Làm thế nào đau khổ hơn có thể làm cho chúng ta hạnh phúc? Chúng ta phải bắt đầu từ hạnh phúc. Vì vậy, chúng tôi thường chấp nhận nhiều đau khổ hơn để trở nên hạnh phúc. Bạn có thể hạnh phúc trong chính khoảnh khắc này. Bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh bạn, hạnh phúc không phải là thứ bạn phải tìm kiếm hay chờ đợi, bởi vì nó đang ở đây với bạn ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta có thể có tự do và hạnh phúc. Chúng ta không cần phải đợi nó đến một ngày nào đó quá xa trong tương lai khi chúng ta đã làm việc chăm chỉ, đủ để xứng đáng với nó hoặc khi chúng ta đã thành công bằng cách nào đó trong việc chuẩn bị cho bản thân. Bây giờ chúng ta có lý do để vui mừng và vui sướng. Bạn là niềm vui tột cùng. Tìm kiếm niềm vui sẽ là tôi tìm kiếm Lester, tôi là Lester, tôi không cần phải ra ngoài đó và tìm kiếm anh ấy. Nếu tôi là niềm vui, tôi không cần phải tìm kiếm nó ngoài kia, không cần phải ra ngoài để tìm niềm vui khi nó ở bên trong bạn. Khi bạn thấy mình muốn có tình yêu, hãy biết rằng nó giống như một hồ nước đang tìm kiếm nước. Khám phá ra rằng hòa bình, hạnh phúc và tình yêu luôn hiện hữu trong con người chúng ta và hoàn toàn có sẵn trong mọi khoảnh khắc trải nghiệm trong mọi điều kiện, là khám phá quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện. Bởi vì hạnh phúc là bản chất thực sự của bạn, bạn không thể có được hạnh phúc, bạn chỉ có thể là nó. Nếu bạn hạnh phúc, bạn đang là con người thật của bạn, nhận thức. Khi bạn nhận thức được rằng bạn là bạn thì bạn đang hòa hợp với tất cả cuộc sống, và để nói rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên kỳ diệu là một cách nói quá to tác. Vì đó là thời điểm một con người trở nên sống động hoàn toàn, Không phải lúc thụ thai, không phải lúc sinh ra hay trưởng thành, cũng không phải ở bất kỳ khoảnh khắc như lễ nào mà chúng ta muốn hướng tới, lễ sửa tội và đám cưới, lễ ăn hỏi và tốt nghiệp. Nó xuất hiện khi ý thức về bản thân sụp đổ, khi gió được phép cuốn đi thứ vô nghĩa mà chúng ta đã tin tưởng vào bản thân mình. Đó là lúc chúng ta thực sự sống. Cảm giác hơi giống như cái chết người mà bạn đã từ lâu, sau tất cả, không còn tồn tại nữa. Nhưng, và chưa... Bạn ngạc nhiên thấy rằng bạn đã tiếp tục, rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, có sự sống sau cái chết, bạn đang tìm hiểu ý nghĩa của thiên đường trên trái đất. Cho phép bản thân được hạnh phúc Hãy cho phép bản thân trở thành niềm hạnh phúc mà bạn thực sự đang có. Hạnh phúc là ở đây ngay bây giờ. Sức mạnh của nhận thức là câu trả lời cho bất cứ điều gì đe dọa hạnh phúc của bạn. Nếu bạn mở rộng sự chú ý và nghỉ nơi như nhận thức rằng bạn đang có, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, hãy nhớ chào đón bất kỳ cảm giác nào không phải là hạnh phúc và cho phép nó hiện diện mà không cố gắng thay đổi hoặc loại bỏ nó. Khi bạn chào đón bất kỳ cảm giác nào đang hiện hữu, bạn sẽ cảm thấy nó hòa tan vào niềm hạnh phúc mà bạn thực sự đang có. Mỗi khi bạn mở rộng vòng tay và đón nhận một cảm giác không vui, bạn đang tiến gần hơn đến hạnh phúc lâu dài và vĩnh viễn và gần hơn rất nhiều với một cuộc sống hài hòa, kỳ diệu. Bạn càng đón nhận những cảm xúc không vui, bạn sẽ càng cảm thấy niềm hạnh phúc từ con người thật của mình tăng lên mỗi ngày. Cuối cùng, bạn sẽ tự mình khám phá ra rằng bên dưới mài cảm giác không vui đều là niềm hạnh phúc và tình yêu không bao giờ cạn kiệt của nhận thức. Tóm tắt chương 10 Bạn là niềm vui. Đó là bản chất thật của bạn. Hạnh phúc một mùa hạnh phúc không bao giờ kết thúc là ở đây ngay bây giờ bên trong bạn. Không có hạnh phúc nào khác ngoài hạnh phúc của con người thật của bạn, nhận thức. Hạnh phúc mà bạn cảm nhận được ở bất kỳ thời điểm nào trong đời là hạnh phúc của nhận thức. Không có gì tốt hơn cho hoàn cảnh cuộc sống của bạn hơn là bạn cảm thấy hạnh phúc. Bạn càng hạnh phúc thì cuộc sống của bạn càng không cần nỗ lực. Khi chúng ta tìm kiếm hạnh phúc trên đời, hạnh phúc của chúng ta là phù du. Chúng ta có thể tận hưởng tất cả những điều tuyệt vời mà chúng ta muốn trở thành, làm hoặc có trên thế giới, nhưng chúng ta có thể tận hưởng những điều đó với sự hiểu biết đầy đủ rằng nơi duy nhất để tìm thấy hạnh phúc thực sự, vĩnh viễn là trong chúng ta. Suy nghĩ của bạn quyết định bạn đang cảm thấy như thế nào, vì vậy nếu bạn không hài lòng thì đó là do bạn đang nghĩ về điều mình không muốn. Đứng giữa bạn và hạnh phúc vĩnh viễn và con người thật của bạn là người ta nghĩ tôi không muốn điều này. Khi bạn cảm thấy đau đớn hoặc một số tổn thương do một tình huống nào đó gây ra, hãy để cảm giác bị tổn thương đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bạn biết rằng hiện tại bạn đang tin vào những suy nghĩ tiêu cực không đúng sự thật. Nhiều người trong chúng ta vô tình chống lại hạnh phúc Chỉ đơn giản bằng cách nhận ra rằng chúng ta đang chống lại hạnh phúc, Chúng ta sử dụng hầu hết sức mạnh từ niềm tin bị đè nén đã khiến chúng ta chống lại hạnh phúc. Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì để hạnh phúc. Thay vào đó, chúng ta cần ngừng làm những gì chúng ta đang làm khiến chúng ta không hài lòng. Chỉ có một thứ gây ra sự gắn bó bất hạnh. Sự gắn bó xuất hiện khi chúng ta giữ chặt một thứ gì đó vì sợ mất nó vì chúng ta tin rằng chúng ta không thể hạnh phúc nếu thiếu nó.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 Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, hãy nhớ chào đón bất kỳ cảm giác nào không phải là hạnh phúc và cho phép nó hiện diện mà không cố gắng thay đổi hoặc loại bỏ nó. Bạn càng hoan nên những cảm giác không vui, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc của con người thật của bạn tăng lên mỗi ngày. Chương 11 Thế giới, tất cả đều ổn Tất cả sẽ tốt, và tất cả sẽ tốt. Và mọi cách sẽ tốt Bạn biết đấy Tất cả các nhà thần bí công giáo Cơ đốc giáo Không phải cơ đốc giáo Bất kể thần học của họ là gì Bất kể tôn giáo của họ là gì Đều nhất ký về một điều Rằng tất cả đều tốt Tất cả đều tốt Mặc dù mọi thứ là một mớ hỗn độn Nhưng tất cả đều ổn Chắc chắn là một nghịch lý kỳ lạ Nhưng bi kịch thay Hầu hết mọi người không bao giờ thấy rằng tất cả đều ổn vì họ đang ngủ Họ đang gặp ác mộng Bạn có thể đang nghĩ Làm sao mọi thứ có thể tốt đẹp khi chúng ta nhìn ra thế giới Và thấy bạo lực, chiến tranh, nghèo đói và tàn phá Mọi người đang đánh nhau, tấn công lẫn nhau, tranh cãi với nhau Chỉ trích lẫn nhau và đe dọa lẫn nhau Gây ra đau khổ trên khắp hành tinh Nhưng bất chấp lịch sử đầy biến động của chúng ta Khi các nhà hiền triết được hỏi làm thế nào để mọi thứ có thể tốt đẹp, họ sẽ trả lời rằng bởi vì thế giới là một ảo ảnh. Ý họ muốn nói là thế giới không giống như nó vốn có. Thế giới mà chúng ta tin tưởng là chắc chắn và cụ thể, ngoài kia tồn tại tách biệt với chúng ta, thực tế duy nhất chỉ là ảo ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa khi cho rằng vũ trụ là ảo ảnh thú vị. Từ khoa học Chúng ta biết rằng bất cứ thứ gì vật chất chủ yếu là không gian, rằng những màu sắc mà chúng ta nhìn thấy thực sự là sự vắng mặt của chính những màu sắc đó, và những âm thanh mà chúng ta nghe được thực sự là một rung động mà não của chúng ta diễn giải thành âm thanh thông qua các tín hiệu thần kinh. Và chúng ta biết rằng trong tất cả khối lượng của vũ trụ, chỉ có 0,005% tạo nên phổ điện từ và hơn thế nữa, con người chỉ có thể nhận thức được một phần nhỏ của phần trăm đó. Vậy thế giới có thực sự là như thế không? Cha, tôi nhìn vào tòa nhà Empire State, bạn nhìn nó, có lẽ tôi và bạn trông giống nhau, nhưng nó trông như thế nào với một con côn trùng có 100 mắt? Nó trông như thế nào đối với một con rắn chỉ có thể cảm nhận được tia hồng ngoại? Nó trông như thế nào với một con dơi chỉ biết tiếng vọng của sóng siêu âm? Vì vậy, Empire State Building có vẻ ngoài giống con người chứ không phải giống cá sấu và bạn không thể cho rằng bộ máy cảm giác của con người với băng thông kinh nghiệm hẹp của nó là thực tế duy nhất. Hơn nữa, bạn không thể giải thích tại sao tòa nhà Empire State trông giống như nó trông như thế nào nếu chỉ có các hạt phó tổn hiện ra trước mắt bạn. Khi chúng tôi điều tra những gì chúng tôi đã cho là thực tế, chúng tôi phát hiện ra rằng những giả định của chúng tôi không phải là sự thật mà chúng tôi nghĩ. Khoa học bắt đầu với giả định rằng thế giới vật chất là có thật và vật chất là có thật. Bây giờ, tại sao đó lại là một vấn đề? Nếu bạn là một nhà khoa học, thì vật chất được làm bằng gì? Họ sẽ nói, tốt, nó được tạo ra từ các phân tử. Các phân tử được làm bằng gì? Các nguyên tử. Nguyên tử được làm bằng gì? Vật rất nhỏ. Hạt được làm bằng gì? Sau đó, chúng ta đi vào tình huống của các hạt nhỏ hơn. Chúng được làm từ gì? Cha, nếu chúng không được đo dưới dạng hạt thì chúng là sóng sát xuất trong không gian toán học. Những làn sóng xác xuất này hoàn toàn không phải là một thứ vật chất. Chúng chỉ là sự trống rỗn và chúng chỉ hiển thị như những hạt khi chúng được tâm trí đo lường và quan sát. Khi bạn lần lượt từ phòng này sang phòng khác khi các giác quan của động vật không còn cảm nhận được âm thanh của máy rửa bát, tiếng đồng hồ tích tắt. Mùi gà quay trong bếp và tất cả những thứ tưởng như rời rạc của nó tan biến vào hư vô hoặc thành những đợt sống sát xuất. Với một dòng dõi có từ thế kỷ 14, Rose Croft Order mô tả thế giới vật chất không là gì khác ngoài bóng ma tinh thần và chắc chắn nhất là vật lý lượng tử xác nhận điều mà các truyền thống cổ đại biết là sự thật. Khi tôi lần đầu tiên nghiên cứu về vật lý lượng tử cách đây nhiều năm, Nghiên cứu tôi đã đọc nói rằng căn phòng tôi đang ngồi không tồn tại khi tôi bước ra khỏi nó bởi vì căn phòng và mọi thứ trong đó đều rơi vào một làn sóng xác suất khi không được quan sát. Căn phòng chỉ biến đổi thành các phần tử của một thứ gì đó sáng khi tôi bước lại vào nó và tôi quan sát nó. Tôi đã từng rất vui khi quay người bước ra khỏi phòng và quay một vòng thật nhanh để cố gắng bắt căn phòng trở lại như cũ, không phải là một cơ hội. Trước khi vật chất có thể nhìn ra như một viên sỏi Một bông tuyết, hoặc thậm chí là một hạt hạ nguyên tử, nó phải được quan sát bởi một sinh vật sống. Hiếm có chìa khóa để hiểu bản chất thực sự của vũ trụ. Ở tầng sâu nhất của nó, toàn bộ cấu trúc vật chất của thế giới chúng ta và mọi thứ trong đó chỉ là không gian trống rỗng. Vì vậy, như Deepak nói, thế giới có phải là vật chất không? Nhưng nếu thế giới không phải là vật chất, thì nó là gì? Mọi biểu hiện vật chất đều xuất phát từ tâm trí, nhưng nó sâu sắc hơn nhiều so với ý tưởng về tâm trí đối với vật chất. Vật chất là tâm trí. Mọi thứ xuất hiện như thể sắn và là vật chất. Toàn bộ thế giới vật chất và vũ trụ của chúng ta thực sự là những hình ảnh do tâm trí phóng chiếu. Tất cả là tâm trí, vũ trụ là tinh thần. Người nào nắm bắt được chân lý của bản chất tinh thần của vũ trụ thì sẽ rất tiến bộ trên con đường làm chủ. Thế giới và vũ trụ là một sự kết hợp tinh thần. Ngay cả cấu trúc của nguyên tử cũng đã được tìm thấy bởi tâm trí Tất cả biểu hiện là tâm trí Suy nghĩ là năng lượng và rung động cơ bản phát ra từ Chúa và do đó là tác giả của sự sống, các điện tử, nguyên tử và tất cả các dạng năng lượng Khi bạn nhìn ra vũ trụ rộng lớn vào ban đêm, bạn chắc chắn rằng nó ở bên ngoài bạn đến mức nào Bây giờ chúng ta biết rằng bất kỳ hình ảnh nào chúng ta nhìn thấy đều xuất phát từ các phó ánh sáng chiếu vào võng mặt của chúng ta, sau đó được não bộ chuyển thành hình ảnh. Sau đó, bộ não của chúng ta sẽ lật hình ảnh và chiếu nó từ bên trong phía sau đầu của chúng ta. Vì vậy, ngay cả ở cấp độ sinh học, chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang thấy thật sự ở trong chúng ta. Hình ảnh khi chúng ta nhìn thế giới, chúng ta không nhìn thấy nó từ bên ngoài chúng ta, Chúng ta đang nhìn thấy nó từ bên trong chúng ta. Các giác quan phát hiện thế giới bên ngoài của chúng ta đều được trải nghiệm bên trong chúng ta. Khi bạn chạm vào một thứ gì đó, bạn cảm nhận nó từ bên trong bạn chứ không phải bên ngoài. Kiểm tra cho chính mình. Khi ai đó vòng tay quanh bạn, bạn đang nhìn thấy họ và cảm nhận được cảm giác của họ từ bên trong bạn. Khi bạn nghe thấy âm thanh, bạn không nghe thấy chúng từ bên ngoài, mà là bên trong bạn. Khi bạn di chuyển cơ thể, Bạn cảm nhận và trải nghiệm mọi cảm giác chuyển động từ bên trong bạn. Không có giác quan hay cảm giác nào của chúng ta chứng minh rằng có một thế giới tồn tại ngoài kia và tách biệt khỏi chúng ta. Chúng tôi đã tạo ra toàn bộ vũ trụ này và chúng tôi đã quên rằng chúng tôi đã làm được. Chúng ta nói nó là thật và nó tách biệt với tôi và tất cả những gì nó thực sự là một bức tranh trong tâm trí chúng ta. Nơi duy nhất mà bạn sẽ nhìn thấy thế giới này là trong tâm trí của bạn. Hãy đặt tâm trí của bạn vào giấc ngủ và không còn thế giới nào nữa. Đừng thức dậy sau giấc ngủ và không còn thế giới nữa ngoài bạn. Tất cả những gì bạn thấy, từ một thìa cà phê đến mặt trời trên bầu trời, đều là hình chiếu của tâm trí. Cũng giống như một máy chiếu phim, tâm trí của chúng ta chiếu những bức tranh về thế giới của chúng ta. Nó giống như đang đứng trong một rạp hát 360 độ với hình ảnh bên trên, bên dưới và tất cả xung quanh bạn, với âm thanh vòng đầy đủ. Nó tạo ra một trải nghiệm rất thuyết phục Thế giới tồn tại như một thực tại độc lập là một ảo ảnh Thế giới như bạn thấy, một thế giới dường như tồn tại bên ngoài cơ thể chúng ta và độc lập với chúng ta là một ảo ảnh do tâm trí tạo ra Vẻ ngoài của mọi thứ là rắn chắc là một ảo ảnh do tâm trí tạo ra Sự xuất hiện của mọi thứ dưới dạng ba chiều là một ảo ảnh do tâm trí tạo ra Hình ảnh thế giới và trải nghiệm của chúng ta về thế giới qua các giác quan giống như thế giới trong mơ khi bạn đang ngủ. Nội dung của giấc mơ và trải nghiệm của bạn về giấc mơ là hoàn toàn do trí óc tạo ra, giống như trải nghiệm của bạn về thế giới khi bạn tỉnh táo diễn ra hoàn toàn trong tâm trí bạn. Biết rằng tâm trí của chúng ta sở hữu sức mạnh tuyệt vời của sự sáng tạo và sự tự lừa dối này. Không hợp lý để chúng ta nghi ngờ rằng cơ thể chúng ta coi là tôi và thế giới mà chúng ta coi là có thật trong trạng thái. Thức hiện tại của chúng ta có thể thật sự chẳng qua là sự tưởng tượng đơn thuần hay sự phóng chiếu của tinh thần, giống như cơ thể và thế giới mà chúng ta trải nghiệm trong giấc mơ. Chúng ta có bằng chứng nào cho thấy cơ thể và thế giới mà chúng ta trải qua trong trạng thái thức giấc này là bất cứ thứ gì khác ngoài sự sáng tạo của tâm trí chúng ta. Trong trí tưởng tượng của bạn, Bạn đã viết và chiếu một chương trình điện ảnh gồm các diễn viên, hành động và khán giả trên màn hình và không thấy thực tế rằng tất cả chỉ nằm trong tâm trí bạn. Thế giới được tạo nên từ những suy nghĩ và ý tưởng. Cô giáo của tôi, những gì chúng ta đang thấy ngoài kia là tâm trí của chính chúng ta. Mọi thứ mà chúng tôi đã đặt tên cho vĩ độ, kinh độ, greenwood, quốc gia, tiểu bang, các ngôi sao, thiên hà, Mọi thứ bạn đã đặt tên đều là cấu tạo của con người Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra thế giới này Qua hàng nghìn năm, chúng tôi là người kể chuyện Chúng tôi không chỉ tạo ra thế giới này thông qua suy nghĩ cá nhân và suy nghĩ chung của chúng tôi Mà chúng tôi đang tạo ra mọi thứ mà chúng tôi đang trải qua từng khoảnh khắc Sự xuất hiện gọi là thế giới Thế giới chỉ là ảo ảnh do chúng ta tạo ra Một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn đã tạo ra toàn bộ vũ trụ này mà không là gì khác ngoài tổng hợp của tất cả như suy nghĩ của chúng tôi. Và sức mạnh có thể biến suy nghĩ thành một thế giới và vũ trụ biểu kiến là gì? Đó là nhận thức vô hạn, sức mạnh duy nhất ở đó. Nhận thức vô hạn là sức mạnh duy nhất tồn tại, nó không có cạnh tranh, và bạn chính là điều đó. Đó là tất cả nhận thức về ý thức, nhìn chung... Thế giới không phải là nơi được mô tả trong sách học của chúng ta. Trong vài thế kỷ, bắt đầu từ thời Phục Hưng, một tư duy duy nhất về cấu tạo của vũ trụ đã thống trị tư tưởng khoa học. Mô hình này đã mang lại cho chúng ta những hiểu biết sâu sắc về bản chất của vũ trụ và vô số ứng dụng đã biến đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mô hình này đang hết thời hại sử dụng và cần được thay thế bằng một mô hình hoàn toàn khác phản ánh một thực tế sâu sắc hơn, một mô hình hoàn toàn bị bỏ qua cho đến nay. Vì một số lý do không thể giải thích được, yếu tố phổ biến nhất trong mọi trải nghiệm có thể có là ý thức đã tự giữ bí mật. Đi bắt chóp ra thương mại, MD Trong bài nói chuyện của mình, đi bắt Chấp ra nêu ra hai vấn đề khó khăn lớn nhất của khoa học vẫn chưa được giải quyết. Một Chất của vũ trụ là gì? 2. Ý thức bắt nguồn từ đâu? Khoa học không thể giải đáp bí ẩn cuối cùng của tự nhiên và đó là bởi vì trong lần phân tích cuối cùng, bản thân chúng ta là một phần của tự nhiên và do đó là một phần của bí ẩn mà chúng ta đang cố gắng giải đáp. Max Planck, nhà vật lý lượng tử, đến từ khoa học đang đi về đâu? Trong khi các nhà khoa học tiếp tục tin vào một mô hình thế giới khách quan, vật chất Vẫn chắc và tồn tại riêng biệt với chúng ta, họ sẽ không tìm ra sự thật về bản chất cơ bản của vũ trụ là gì. Nhưng trong hàng trăm năm các nhà hiền trí đã biết câu trả lời cho những câu hỏi lớn nhất chưa được giải đáp của khoa học. Chất của vũ trụ là gì? Ý thức là bản chất của vũ trụ. Ý thức đến từ đâu? Ý thức không đến từ bất cứ đâu mà mọi thứ đều đến từ ý thức. Ý thức hay nhận thức là vô hạn. Nó ở khắp mọi nơi cùng lúc vậy làm sao nó có thể đến từ bất cứ đâu. Từ khoa học, chúng ta biết rằng vũ trụ vật chất của chúng ta có sự khởi đầu từ vụ nổ lớn, có nghĩa là nó phải có kết thúc, điều mà các nhà khoa học dự đoán. Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, điều đó làm cho vũ trụ của chúng ta trở nên hữu hạn, và vì vậy nếu nó là hữu hạn, nó phải đến từ một thứ gì đó vô hạn. Vũ trụ sinh ra từ ý thức, và ý thức là vô hạn, Là nền tảng và chất cơ bản của vũ trụ của chúng ta và mọi thứ trong đó Bạn là ý thức vô hạn Nhận thức vô hạn có nghĩa là cuối cùng Vũ trụ là bạn, trong bạn Toàn bộ vũ trụ được chứa trong một con người duy nhất là bạn Thế giới, vũ trụ và mọi thứ trong đó Bao gồm cả cơ thể bạn đều ở trong nhận thức Tất cả họ đang ngồi trong và trên nhận thức Nhận thức có mặt khắp nơi, nó ở khắp mọi nơi và mọi thứ đều ở trong nó và phát sinh ra từ nó Nhận thức là toàn tri Nó biết mọi thứ bởi vì nó chứa đựng mọi thứ Nhận thức là toàn năng Nó là tất cả sức mạnh bởi vì không có sức mạnh nào khác hơn nó Bạn, chính bạn là năng lượng vĩnh cửu xuất hiện như vũ trụ này Phim Thế Giới Khi chúng ta đi xem phim hoặc xem truyền hình chúng ta sẽ không thể xem hình ảnh nếu màn hình không có ở đó Tâm trí cũng cần một màn hình để có thể nhìn thấy hình ảnh của bộ phim thế giới mà nó đang chiếu, và màn hình đó là nhận thức. Bộ phim về thế giới mà tâm trí chúng ta chiếu vào và trên màn hình của nhận thức, có nghĩa là cái mà chúng ta gọi là thế giới cuối cùng được tạo nên từ nhận thức, là nhận thức vô hạn duy nhất mà chúng ta đang có. Khi các nhà hiền triết nói, chúng ta là một và chúng ta là tất cả, đều là những gì họ đang đề cập đến. Chúng ta hoàn toàn là tất cả mọi thứ. Bởi vì chúng ta là một nhận thức trong đó và trên đó mọi thứ tồn tại Vì vậy, tất cả những biểu hiện này thực sự không là gì cả Nó thực sự chỉ là nhận thức giống như không gian rung động thành các mô hình, hình dạng và hình thức Trạng thái tiềm ẩn của ý thức giống như bầu không khí trong đó tất cả những thứ khác diễn ra Màn hình chiếu phim mà chúng phát trên đó Không có gì ảnh hưởng đến nó Không có gì chạm vào nó Không có gì giống như nó xuất hiện Và bạn không giống như bạn có vẻ Bạn chỉ phải nhìn sâu hơn một chút Và cảm nhận sâu hơn một chút Muốn thay đổi thế giới Thay đổi trong xã hội Có tầm quan trọng thứ yếu Điều đó sẽ đến một cách tự nhiên Tất yếu Khi bạn là một con người mang lại sự thay đổi Trong chính mình Nhận thức là những gì chúng ta đang có Bạn không đến để cứu thế giới Mà bạn đến để yêu thế giới Bạn muốn thế giới trở nên khác biệt, chúng ta hãy giả sử rằng bạn đã được ban cho sức mạnh để xóa bỏ thế giới như hiện tại và tái tạo lại nó theo cách bạn muốn. Không có chiến tranh, không có bảo chúa, không mũi, không ung thư, không đau đớn và mọi người đều mỉm cười. Bạn sẽ kết thúc với một cái gì đó rất nhàm chán, một cái gì đó không có hương vị. Sau đó, bạn bắt đầu thêm một chút muối và hạt tiêu và cuối cùng bạn sẽ trở lại nơi bạn bắt đầu sau khi nhận ra rằng nó đã hoàn hảo theo cách của nó. Trong khi chúng ta vẫn gắn bó với niềm tin của chính mình và niềm tin rằng chúng ta là những cá thể riêng biệt, thế giới sẽ không bao giờ hòa bình. hàng tỷ cái tôi sẽ luôn tạo ra xung đột bởi vì cái tôi không ổn định nên chúng sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng nhận thức cho phép tất cả những điều đó. Nhận thức cho phép ảo tưởng, niềm tin sai lầm, thiếu hòa bình, xung đột, đau khổ và chiến tranh bởi vì chỉ có tình yêu mới cho phép mọi thứ tồn tại. Sự tự do của bạn khỏi bất kỳ đau khổ nào không phụ thuộc vào việc thế giới tiến tới hòa bình, mà phụ thuộc vào việc bạn thấy rằng bạn đã nhầm lẫn bản thân với một người duy nhất và vào việc bạn trải nghiệm bản thân là một hữu thể vô hạn duy nhất. Bản thể vô hạn không quan tâm đến thảm họa trên thế giới vì nó không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì trong số đó. Khi bạn nhìn thế giới là bạn, Nó sẽ trông hoàn toàn khác so với những gì nó trông giống như khi nó xuất hiện tách biệt. Bạn sẽ yêu thích và đồng nhất với nó và mọi người trong đó. Khi chúng ta trở nên ý thức hơn, tình yêu nảy sinh nhiều hơn. Với nhận thức về bản thân, người ta nhận ra rằng mọi thứ đều là bạn, vì vậy không thể làm hại bất cứ điều gì. Nhận thức nói có với tất cả mọi thứ. Nhận thức cho phép mọi thứ tự do theo cách của nó, bởi vì thế giới và mọi thứ trong đó là nhận thức về bản thân của nó. Là bạn ngã của chính chúng ta Điều đó có nghĩa là không thể có gì để chống lại chúng tôi Không có tai họa nào có thể ập đến với chúng ta Không có bom nguyên tử hay thiên thạch nào có thể hủy diệt chúng ta Không có sự thiếu hụt hoặc hạn chế nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta Bởi vì khi bạn đương sôi nó ngay lập tức Tất cả là do chúng tôi Và khi bạn đã nhận ra con người thật của mình Và bạn đang nghỉ ngơi như nhận thức đó Bạn sẽ biết Cho dù mọi thứ xuất hiện trên thế giới này như thế nào, tất cả vẫn luôn luôn tốt đẹp. Tóm tắt chương 11 Thế giới mà chúng ta tin là chắc chắn và cụ thể, ngoài kia tồn tại cách biệt với chúng ta, thực tế duy nhất chỉ là ảo ảnh. Ở tầng sâu nhất của nó, toàn bộ cấu trúc vật chất của thế giới chúng ta và mọi thứ trong đó chỉ là không gian trống rỗng. Vật chất là tâm trí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 Cho dù mọi thứ xuất hiện trên thế giới này như thế nào, tất cả vẫn luôn là như vậy, luôn luôn tốt đẹp. Chương 12 Kết thúc Không có kết thúc Điều gì sẽ xảy ra nếu điều mà tất cả chúng ta đều sợ hãi không phải là sự thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có cái chết như chúng ta nghĩ về nó? Điều gì sẽ xảy ra nếu khi chúng ta chết, chúng ta thức dậy? Khi nào tôi đến và tôi đi chỗ nào khác Đó là câu hỏi lớn không thể dò được Mỗi người trong chúng ta đều giống nhau Khoa học không có câu trả lời cho nó Cơ thể chết Nhưng tinh thần vượt qua nó không thể chạm vào cái chết Nếu lấy chính mình làm thân và tâm Người đó chắc chắn sẽ chết Khi bạn phát hiện ra bản thân là người chưa sinh Và nhận thức không rõ ràng Nỗi sợ hãi về cái chết sẽ không còn làm phiền bạn nữa Thực tế, đây là cái chết của cái chết. Khi bạn thức dậy, tất cả nỗi sợ hãi, bao gồm cả nỗi sợ hãi về cái chết thể xác biến mất. Điều này là do những gì bạn hóa ra không phải là thứ có thể gây hại. Cái chết là tước bỏ tất cả những gì không phải là bạn. bí mật của cuộc sống là chết trước khi chết và thấy rằng không có cái chết. Chết trước khi chết có nghĩa là chấm dứt sự ảo tưởng của tâm trí rằng bạn chỉ là một con người. Đó có nghĩa là chết với ý tưởng trở thành một con người và nhận ra nhận thức vô hạn rằng bạn thực sự là như thế nào. Chỉ khi đó bạn mới chết trước khi chết và khám phá ra sự thật rằng không có cái chết. Trong tất cả những điều con người có thể học được trong cuộc đời này, tôi có tin tuyệt vời nhất để nói với bạn, điều tuyệt vời nhất để chia sẻ, bạn là cái vô hình, bất biến và không bao giờ chết. Bạn, tâm trí cơ thể của bạn và thế giới mà bạn nhìn thấy đều là một phần của cùng một thực tế ảo. Bạn thực sự bạn là ý thức vô sắc, và một khi bạn xác định được với điều đó, bạn sẽ thấy mọi danh tính khác mà bạn có chỉ là tạm thời. Cho dù đó là chồng hay cha, con trai hoặc vợ, tất cả đều là những danh tính tạm thời có sinh có tử, cứ biến đổi mãi, không có thật. Bản thể tuyệt đối duy nhất mà bạn có là bản thể vô hạn, vô tướng, Không thể nghĩ bàn Tự biến đổi thành bất kỳ thực tại nào Dựa trên các cấu tạo của nó Chúng tôi đã quên rằng Chúng tôi là ý thức này Và đã đồng nhất mình với các đối tượng Chúng ta nghĩ Tôi là cơ thể Do đó tôi sẽ chết Tuy nhiên Ý thức không tự tìm thấy chính nó trong một cơ thể Cơ thể xuất hiện trong ý thức Tâm trí xuất hiện trong ý thức Thế giới xuất hiện trong ý thức Đó là kinh nghiệm của chúng tôi Mặc dù vậy Chúng ta đặt quan niệm ngược lại lên kinh nghiệm của mình, rằng ý thức nằm trong tâm trí, tâm trí ở trong cơ thể và cơ thể ở trong thế giới. Bây giờ bạn đang nghĩ rằng bạn là cơ thể và do đó tự nhầm lẫn mình với sự sinh và cái chết của nó, nhưng bạn không phải là thân thể và bạn không có sinh và tử. Vì vậy, cô trả lời thực sự cho cái chết là, đó là một cấu tạo khác của con người. Nếu bạn tin vào thế giới vật chất thì bạn phải tin vào cái chết và bạn phải tin vào sự ra đời, nhưng hãy hiểu rằng bạn là một sinh thể vô hình vô sắc trải nghiệm bản thân nó dưới dạng hình thức. Vì vậy, ngay bây giờ bản thể vô sắc đó đang trải nghiệm chính nó như một thân tâm. Bạn đã đồng ý rằng bạn sẽ chết chỉ vì bạn đã chấp nhận từ một người mà bạn được sinh ra. Chưa bao giờ có lúc tôi không tồn tại, cũng như bạn. Cũng không có bất kỳ tương lai nào mà chúng ta sẽ ngừng tồn tại. Không thể tưởng tượng được việc không tồn tại, bởi vì bạn không bao giờ có thể không tồn tại. Nếu bạn tưởng tượng là không tồn tại, thì có một nhận thức mà bạn đang tưởng tượng là không tồn tại, và ở đó bạn có nhận thức. Vì vậy, khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn không biết đây là bàn hay đây là tay hay bạn có cơ thể. Tất cả kinh nghiệm của bạn là một vũ trụ kỳ lạ với rất nhiều màu sắc, Cảm giác, hình ảnh, chưa có suy nghĩ nào, chỉ là cảm giác ngạc nhiên và bối rối. Sau đó, chúng tôi giới thiệu các khái niệm, bạn là nam giới, bạn là người Mỹ, bạn là con người, đó là một ngôi sao, đó là một thiên hà, đó là hành tinh trái đất, đó là cách hoạt động của thế giới quan khoa học. Vì vậy, bây giờ bạn đột nhiên nhìn thế giới qua một bộ lọc, Ý thức đã trở thành một tâm trí có điều kiện mang lại cho bạn trải nghiệm về thế giới vật chất và cơ thể vật chất Và bây giờ bởi vì bạn đã xây dựng thứ này trong ý thức của mình Nên bây giờ bạn đang lo lắng về sự sinh, cái chết Đây là những khái niệm của con người Không có sinh, không có chết, không có cơ thể vật chất, không có vũ trụ Có ý thức và nó là vô hạn và bạn chính là nó Sự bất tử đạt được tương ứng với ý thức cá nhân được khắc phục Khi chúng ta gạt bỏ bản ngã cá nhân và đạt được ý thức về bản ngã thực sự của chúng ta Chúng ta đạt được sự bất tử Và điều đó có thể đạt được ở đây và bây giờ Cái chiếc không dập tắt ánh sáng Nó chỉ đang tắt đèn vì bình minh đã đến Ai đó chết sẽ như thế nào? Nó cũng giống như thức dậy sau một giấc mơ Không khác gì nhau cả Các giáo viên nói với chúng tôi một cách dứt khoát rằng nhận thức hay ý thức không bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết. Điều đó có nghĩa là khi cơ thể kết thúc, nhận thức và ý thức vẫn như luôn luôn nhận thức đầy đủ và sống đầy đủ. Khi đó bạn có thể nhận ra mình chưa bao giờ là cơ thể, bởi vì bạn thấy mình hoàn toàn nhận thức và hiện hữu như trước đây, ngoại trừ việc không có cơ thể. Nhận thức không cần một cơ thể để nhận thức. Khi cơ thể kết thúc, không có một giấy nào mà bạn không nhận thức được. Không một phần nghìn tỷ giây mà bạn vẫn không nhận thức được đầy đủ. Bạn nhận biết vĩnh viễn và vô hạn, sống đầy đủ và hoàn toàn, có thể xác hoặc không có thể xác. Ý thức và nhận thức không bao giờ bắt đầu và sẽ không bao giờ kết thúc. Cuộc sống không có đối lập. Đối lập với cái chết là sự ra đời. Cuộc sống là viễn cửu. Cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu bạn thực sự biết rằng không ai chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết chắc chắn rằng bạn và mọi người khác là một bản thể vô hạn vĩnh cửu? Cuộc sống đối với bạn sẽ như thế nào nếu bạn sống với kiến thức đó, biết đó là sự thật? Các nhà hiền triết nói với chúng ta rằng khi chúng ta biết sự thật, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và đầy dễ dàng. Có rất nhiều tiếng cười, tình yêu không kiềm chế và hoàn toàn thích thú với mọi thứ xảy ra. Mọi khoảnh khắc đều được tận hưởng và có sự đánh giá cao đối với sự kỳ diệu và huy hoàng của sự hiển hiện của thế giới. Một tình yêu và lòng trắc ẩn sâu sắc đối với con người và mọi sinh vật đều nảy sinh. Các nhà hiền triết nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ không bị lây chuyển bởi những người hoặc những điều đã từng làm phiền chúng ta. Chúng tôi sẽ không thấy vấn đề nữa hoặc thấy mọi thứ trở nên nghiêm trọng như chúng tôi từng nghĩ chúng ta sẽ xem nhẹ tất cả những gì đang đến và đi của thế giới như thể đó là một bộ phim mà chúng ta đang xem và chúng ta sẽ ngập tràn trong sự bình yên không gì lay chuyển được khi biết rằng bất chấp mọi thứ đang xảy ra chúng ta hay bất cứ ai đều không có hồi kết từ khi tôi khám phá ra bí mật tôi đã biết rằng chúng ta không thể chết một khi tôi hiểu rằng có những quy luật chi phối suy nghĩ và cuộc sống vật chất của chúng ta như nhân quả sức hấp dẫn và nghiệp báo Tôi biết rằng chúng ta phải sống ngoài kiếp này, nếu không, điểm sẽ là gì? Làm sao ai đó có thể nắm vững luật trong một đời? Ngay cả Đức Phật cũng nói rằng ông đã sống 500 kiếp trước khi nhận ra mình thực sự là ai, và đó chính là Đức Phật. Cảm giác tôi khi bạn sử dụng nó có nghĩa là cá tính của bạn sẽ không bao giờ rời xa bạn. Nó mở rộng. Điều xảy ra khi bạn khám phá ra bản thân là bạn bắt đầu thấy rằng những người khác là bạn, rằng bạn là tôi. Rằng chỉ có một, sang bạn hiện tại và luôn là đấng đó và là bản thể vô hạn vinh quang. Tất cả những điều này là trò chơi mà ý thức đang chơi, trò chơi cải trang, giả vờ rằng đó thật sự là một con người. Bản chất cốt yếu của nhận thức thuần túy của chúng ta được hay mất gì trong toàn bộ cuộc phiêu lưu của con người. Có một cuộc sống trên trái đất cũng giống như có một hình đại diện trong một trò chơi máy tính. Khi cơ thể của bạn chết trong một trò chơi máy tính, bạn sẽ có một cơ thể mới và bạn quay trở lại trò chơi với hình đại diện này đến hình đại diện khác cho đến khi bạn kết thúc trò chơi. Một số truyền thống nói với chúng ta rằng trong cuộc sống con người của chúng ta, chúng ta cũng có một cơ thể mới mỗi khi chết cho đến khi chúng ta kết thúc trò chơi bằng cách thức dậy và nhận thức đầy đủ chúng ta là ai. Rất có thể tất cả chúng ta đều đã sống nhiều kiếp, rất có thể là hàng trăm và hàng trăm kiếp. Nhưng nó đang thức dậy với sự thật mà ý thức và vũ trụ thích thú Và điều đó làm cho cuộc đời này trở thành cuộc đời quan trọng nhất Bạn ở đây để kích hoạt mục đích thiên liêng của vũ trụ Đó là cách bạn quan trọng Bạn phải nhận ra sự thật cho chính mình bởi vì điều này không thể được trao cho bạn Làm thế nào ai có thể cho bạn, cho bạn Bạn đã là bạn Ai đó có thể chỉ cho bạn hướng của nơi để tìm Chính từ kinh nghiệm của bạn Bạn phải nhận ra điều này, không phải từ lời nói của bất kỳ ai. Bạn và thế giới và toàn bộ vũ trụ là những sửa đổi của nhận thức. Bạn và vũ trụ là nhận thức trong chuyển động. Những gì bạn về cơ bản sâu, tận sâu, xa, sâu chỉ đơn giản là kết cấu và cấu trúc của chính sự tồn tại. Khi chúng ta thực sự cảm thấy rằng vũ trụ ở trong chúng ta là chúng ta, rằng không có sự tách biệt, Rằng có sự toàn vẹn này, thì vũ trụ và các sự kiện trên thế giới mở ra phù hợp với viễn cảnh này, đó là viễn cảnh thực sự. Họ tiết lộ sự thánh thiện, sự thánh thiện của thế giới. Họ tiết lộ điều kỳ diệu vĩnh viễn. Đầu tiên nó được trải nghiệm như một cảm giác và sau đó, nó được xác nhận bởi kinh nghiệm của chúng ta về thế giới. Bản thể con người đối với bản thể vô hạn. Giáo viên của tôi nói rằng để nhận ra bản thể vô hạn mà chúng ta đang có chỉ là một quyết định, chỉ có một người ra quyết định và đó là bạn, đứng vô hạn. Do đó, quyết định nhận ra hoàn toàn bạn là ai không khác gì quyết định lấy một cốc nước. Bạn có thể đưa ra quyết định, tôi có ý định hoàn toàn ý thức về bản chất thật của mình, nhận thức. Tôi có ý định thực hiện mục đích của mình và sống cuộc sống của tôi trong niềm vui của nhận thức vô hạn mà tôi đang có. Tôi đã quyết định nhận thức đầy đủ nhận thức thần túy vĩnh viễn, không thể phá hủy mà tôi đang có. Hãy gánh lấy tất cả những gì bạn muốn, tất cả sự vận động không ngừng nghỉ của bạn, toàn bộ trọng lượng khủng khiếp và tiếng ồn của nó. Đặt nó vào một chiếc hộp và dán nó lại. Đặt hộp lên một chiếc xe tải đang lái đi khỏi bạn và không bao giờ quay trở lại. Còn lại cái gì đó, phải không? Bạn vẫn ở đây. Bạn có thể cảm thấy bản thân đang tồn tại. Chào mừng về nhà. Cuộc hành trình đáng kinh ngạc của chúng ta cùng nhau thông qua cuốn sách này đã chỉ cho bạn hướng đi sẽ đưa bạn từ việc tin rằng bạn chỉ là một con người để nhận ra bản thể vô hạn mà bạn thực sự là. Chỉ cho bạn con đường từ đau khổ đến một cuộc sống hạnh phúc và bình yên và để giải thoát bạn khỏi tổn thương, khó chịu, lo lắng, lo lắng và các vấn đề để thay vào đó bạn tồn tại trong niềm hạnh phúc liên tục của nhận thức. Con người thật của bạn, nhận thức là sự vĩnh viễn duy nhất tồn tại. Mọi thứ khác đến và đi, xuất hiện và biến mất, nhưng bạn là người không bao giờ đến và không bao giờ đi Nhận thức là nhận thức về từng giây trong trải nghiệm cuộc sống của bạn, nhưng không bị ảnh hưởng hoặc tổn hại bởi nó và chào đón mọi thứ trong đó Chúng ta đang sống qua thời kỳ thú vị nhất, thử thách và quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại Chưa bao giờ có thể có nhiều như vậy, và trước đây chưa bao giờ bị đe dọa nhiều như vậy Thông qua những lời của những sinh vật có nhận thức được chia sẻ trong cuốn sách này, bạn đã bắt đầu thức tỉnh, và cho dù bạn đi đâu từ đây, điều đó không bao giờ có thể bị mất. Nơi mà trước đây ảo tưởng phức tạp của tâm trí có thể liền mạch, thì bây giờ có một vết rách trên vải của nó. Vết sách đó không bao giờ có thể bị kín hoàn toàn, khiến tâm trí bạn lại chìm trong bóng tối của sự vô minh. Nhận thức, bản thể vô hạn mà bạn là sẽ đảm bảo rằng lớp vải của ảo ảnh sẽ tiếp tục xé rách cho đến khi sự thật được phơi bày và nhận ra hoàn toàn, và bạn cuối cùng được đoàn tụ với tư cách là con người thật của mình. Khi chúng ta tiến một bước về phía bản ngã, thì phải tiến tới chính bước đối với chúng ta. Một số người có thể thức dậy ngay tại chỗ khi đọc cuốn sách này, nhưng đối với hầu hết chúng ta, đó dường như là một hành trình thức tỉnh. Trong khi bạn tiếp tục buông bỏ những cảm giác và niềm tin tiêu cực và tiếp tục thực hành nhận thức tốt nhất có thể, nhận thức sẽ tiếp tục mở rộng trong bạn. Cuối cùng, nhận thức sẽ mở rộng trong bạn đến mức bạn sẽ nhận ra rằng toàn bộ vũ trụ và mọi thứ trong đó đều chứa đựng trong bạn. Đó là một cuộc hành trình đến hư không vì bạn không có nơi nào để đi. Bạn đã là tất cả mọi thứ mà bạn đang tìm kiếm ngay tại đây, ngay bây giờ. Như Rupus Baja nói, không có nơi nào để đi chỉ cần cố gắng và tiến một bước về phía bản thân bạn không thể làm điều đó bạn thể vô hạn mà bạn đang hiện diện ngay bây giờ nếu bạn chưa nhận ra điều đó một cách đầy đủ thì đó chỉ đơn giản là tâm trí của bạn đã thuyết phục bạn rằng bạn là một con người nhưng điều đó đang thay đổi ngay bây giờ khi bản ngã đã được nhận ra chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại việc không biết nó là gì tuy nhiên Chúng ta có thể chọn trở nên đắm chìm trong cá nhân một lần nữa. Hãy quan sát tâm trí, bởi vì nó sẽ cố gắng và cho bạn biết tất cả những điều. Chẳng hạn như, bạn không muốn điều này, nó sẽ khiến bạn cảm thấy nhàm chán khi luôn có nhận thức. Hãy ra ngoài và gặp gỡ Tom để giải trí. Tất nhiên, niềm vui cũng tốt, và bạn thật sự là người thích thú với niềm vui. Khi bạn đang sống đúng với con người thật của mình, Awareness, Bạn vẫn sẽ vui vẻ và gặp ở Tom. Trên thực tế, với tư cách là nhận thức, bạn thậm chí sẽ có nhiều niềm vui hơn những gì bạn đã từng có. Bạn sẽ cười rất nhiều. Bạn sẽ làm tất cả những điều bạn đã làm trước đây. Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ làm mọi thứ trong niềm hạnh phúc và bình yên liên tục, không sợ hãi, lo lắng, căng thẳng hay buồn bã. Ngay cả khi bạn đã trở thành một phi hành gia và khám phá các thiên hà chưa biết, sẽ không tuyệt vời bằng việc khám phá bản ngã của chính bạn ngay tại đây trên trái đất. Tôi muốn bạn hiểu rằng bản thể vô hạn mà bạn là bạn mà bạn cảm thấy chính mình bây giờ. Không có phiên bản nào khác của bạn mà bạn phải trở thành người đầu tiên để trở thành bản thể vô hạn. Khi tôi lần đầu tiên thực hiện khám phá này, tôi đã tìm kiếm một phiên bản khác của mình trong một thời gian dài, cho đến khi tôi nhận ra rằng chính đứng vô hạn mới là người nhận thức được thông qua cơ thể tôi ngay bây giờ. Bạn là thần thánh, đã đến lúc bắt đầu như vậy, bỏ giả vờ là bạn không? Bạn là ai? Tất cả chúng ta đều là chúa hành động như những kẻ ngu ngốc chết tiệt. Mục đích duy nhất trong cuộc sống, mục đích duy nhất là trở thành toàn bộ con người của chúng ta. Đó là ý định bí mật của chúng tôi và chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ đạo cụ nào mà chúng tôi nghĩ là cần thiết để đạt được mục đích hôn nhân, ngôi nhà, những người thân yêu. Ngay cả khi chỗ dựa đó là chính cơ thể mình Khi hôn nhân kết thúc Hoặc chúng ta mất đi những người thân yêu Hoặc mọi thứ dường như sụp đổ trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta có thể đau khổ rất nhiều Nhưng rất thường xuyên qua đau khổ của chúng ta Chúng ta bắt đầu tự hỏi cuộc sống là thế nào Nhiều nhà hiền triết đã chứng ngộ đã trải qua những đau khổ vô cùng Và chính sự đau khổ của họ đã khiến họ đặt câu hỏi về cuộc sống một cách mãnh liệt Và cuối cùng dẫn họ đến sự thật của họ là ai? Giữa đau khổ có thể khó mà nghĩ rằng đau khổ mà bạn đang trải qua đang dẫn bạn đến một điều gì đó kỳ diệu Nhưng quả thật đối với nhiều người, đau khổ đã đưa họ đến ngay thiên đường của chính bản thân họ Làm thế nào đau khổ trở thành một cánh cửa dẫn đến hòa bình? Thật đau đớn biết bao khi một cửa sập nếu đứng hoàn toàn sẽ mở ra dưới sức nặng khủng khiếp của sự chấp nhận hoàn toàn Làm thế nào mà chính những thứ chúng ta nghĩ là trở ngại cho hòa bình lại là cửa sổ Và ở phía bên kia cửa sổ là bản thể yên bình của chúng ta Làm thế nào nếu chúng ta không có được điều này Những trở ngại sẽ tiếp tục đến và tiếp tục đến Cách chúng ta kéo chúng về phía mình giống như mặt sắt với nam châm Một con người mạnh mẽ biết bao Làm thế nào ít chúng tôi biết điều này Làm thế nào mà không biết là trở ngại lớn nhất của tất cả Nhưng bây giờ bạn biết Bạn vĩnh viễn là chính mình, phần còn lại chỉ là một giấc mơ Đây là lý do tại sao việc khám phá bản thân thực sự được gọi là thức tỉnh Đó chỉ là một giấc mơ là sự thật đằng sau tất cả những gì bạn thấy và trải nghiệm Khám phá này không có nghĩa là khi một người đang gặp khó khăn vì hoàn cảnh khó khăn mà bạn sẽ thiếu lòng nhân ái Tuy nhiên, khi bạn biết sự thật, sự thanh thản và bình yên toát ra từ bạn sẽ bao quanh họ ăn ủi họ và thấm vào họ mà không cần bất kỳ lời nói nào. Khi bạn biết rằng mọi thứ đều ổn dù có thế nào đi nữa, bạn cuối cùng cũng thoát khỏi bất kỳ khái niệm tiêu cực nào, và sự hiện diện của bạn sẽ xoa dịu những người khác rất nhiều trong nỗi đau khổ của họ. Người ta khẳng định rằng một cá nhân đang sống trọn vẹn với tư cách là nhận thức vô hạn sẽ chống lại sự tiêu cực của hàng triệu triệu người. Đó là sức mạnh của tình yêu thuần khiết của nhận thức. Bạn là chúa trong một cơ thể vật chất, Bạn là thần trong sát thịt, bạn là sự sống vĩnh cửu thể hiện mình là bạn, bạn là một sinh vật vũ trụ, bạn là tất cả quyền lực, bạn là tất cả sự không ngoan, bạn là tất cả thông minh, bạn là hoàn hảo, bạn là sự tráng lệ. Bạn là nhận thức giống như không gian đang giữ hành tinh trái đất, mặt trời, các ngôi sao, thiên hà và vũ trụ tại chỗ, bạn là nền tảng của sự tồn tại. Bạn tiếp tục cố gắng đi sang trái hoặc sang phải hoặc hướng ra ngoài Nhưng câu trả lời cho mọi thứ là bạn thực sự là ai Và mọi thứ trên đời đang hướng bạn trở lại với chính mình Không có gì và không ai có thể hoàn thành bạn Bạn đã toàn vẹn và hoàn thiện chính xác như bạn đang ở đây và bây giờ Bởi Chúa, khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp của mình Bạn sẽ là thần tượng của chính mình Tất cả những gì bạn phải làm là khám phá những gì bạn đã có Đó là lý do tại sao nó được gọi là hiện thực hóa, bạn nhận ra điều gì đã ở đó, điều gì đã ở đó ngay cùng với đó. Chừng nào loài người còn sinh sống trên hành tinh trái đất, họ đã đặt ra ba câu hỏi giống nhau. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Tôi phải đi đến đâu? Câu trả lời cho cả ba là nhận thức, nhận thức, nhận thức. Từ phút là tất cả chúng sinh được sinh ra, trong hạnh phúc họ sống, để hạnh phúc họ trở lại. Chào mừng bạn trở về nhà, đến nơi mà bạn chưa từng rời đi. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả. Bạn không phải ở đây một cách tình cờ. Hình thức này chỉ là trang phục trong một thời gian. nhưng người đứng sau trang phục, cái này là vĩnh hằng. Bạn phải biết điều này. Nếu bạn biết điều này và tin tưởng điều này, bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Điều gì đã xảy ra với tôi có thể xảy ra với bạn. Bạn có thể không tin rằng có thể trở nên tự do. Không còn đau khổ, có được niềm vui như một dòng suối ấm bên dưới mỗi ngày, bất kể ngày đó mang đến cho bạn điều gì. Nhưng tôi ở đây để nói với bạn điều đó là có thể. Với tâm trí bạn tĩnh lặng, bạn thể vô hạn mà bạn là người biết mọi thứ, đang chịu trách nhiệm. Khi bạn vĩnh viễn là người mà bạn là người nhận thức về ý thức, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho mọi câu hỏi bạn có. Mọi mong muốn mà bạn từng có sẽ được thực hiện. Bạn sẽ có sự rõ ràng hoàn toàn, bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn hoặc không chắc chắn nữa. Chúng ta phải hoạt động hoàn toàn từ trực giác, khoảnh khắc bạn hành động từ trực giác rằng bạn đang có, cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp. Mọi đau khổ có thể chấm dứt cho bạn ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhận thức là cách bạn thoát khỏi mọi đau khổ, nó là chìa khóa của bạn để bất tử và một cuộc sống của tiếng cười, niềm vui, sự phong phú tuyệt đối vẻ đẹp và hạnh phúc. Ánh sáng của một con người khám phá ra sự thật đã thắp sáng sự tồn tại của con người trong hàng nghìn năm. Đó là sức mạnh của một con người nhận ra sự thật của họ là ai? Có những người không được biết đến rộng rãi trong cuộc đời của họ, nhưng họ đã tạo ra một ảnh hưởng lớn lao. Có nhiều người khác không được tìm thấy tên trong sử sách. Mặc dù họ đã bị lãng quên, trí thông minh và tình yêu mà họ thả vào thế giới vẫn tiếp tục đến với chúng ta. Món quà thực sự của chúng ta đối với thế giới là trở thành một nguồn tình yêu và sự trong sáng. Và để nhận ra rằng để trở thành nguồn gốc này, người ta phải hiểu biết chính mình một cách mật thiết. Một cá nhân không có gì ngoài tình yêu có thể đứng lên chống lại cả thế giới bởi vì tình yêu này rất mạnh mẽ. Tình yêu này không là gì khác ngoài cái tôi. Tình yêu này là Chúa. Chỉ có một nguồn duy nhất của sự hoàn hảo và nguồn đó chính là bạn. Khi bạn nhìn thấy tình yêu ở bất cứ đâu trên thế giới, hãy nhận ra đó là bạn. Khi bạn nhìn thấy một hoàng hôn đẹp, hãy biết vẻ đẹp bạn đang nhìn là bạn. Khi bạn nhìn thấy hạnh phúc ở bất cứ đâu trên thế giới, hãy nhận ra đó là bạn. Nơi có tiếng cười, hãy biết rằng đó là niềm vui bất tận của bạn tỏa sáng. Khi bạn nhìn ra vô số dạng sống ngoạn mục trên thế giới, hãy biết rằng sự sống đang hít thở chúng chính là bản thể vô hạn, và đó cũng chính là bạn. Không có gì khác trong sự tồn tại ngoài vinh quang của hữu thể vô hạn duy nhất, Con người thật, ý thức nhận thức thuần túy, và chính là bạn. Cuối cùng, mọi khoảnh khắc và mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn đều hướng bạn đến ngôi nhà của nhận thức. Khi bất cứ điều gì làm tổn thương bạn trong cuộc sống, không ngoại lệ, đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bạn biết rằng bạn đang đi sai hướng mà bạn đang tin vào một điều gì đó không đúng sự thật. Chúng tôi là đứa con hoang đàn, đôi khi chúng ta đã loạn trọn, chúng ta bị bầm dập và bị đánh đập, chúng ta sợ hãi, chúng ta đau khổ và chúng ta đã ngã xuống nhiều lần. Nhưng cuối cùng tất cả chúng ta là nhận ra, nhớ lại và để nhận ra con người chúng ta thực sự là nhận thức vĩnh cửu và rằng không có kết thúc đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Đây là sự thật đơn giản nhưng kỳ diệu mà rất ít người biết. Đây là bí mật tuyệt vời nhất. Tóm tắt chương 12 hai.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 Tình yêu không kiềm chế và hoàn toàn thích thú với mọi thứ xảy ra. Một tình yêu và lòng chắc ẩn sâu sắc nảy sinh đối với nhân loại và mọi sinh vật. Con người thật của bạn là sự vĩnh viễn vĩ duy nhất tồn tại. Mọi thứ khác đến và đi, xuất hiện và biến mất. Có một cuộc sống trên trái đất cũng giống như có một hình đại diện trong một trò chơi máy tính. Trong cuộc sống con người, chúng ta cũng có một cơ thể mới mỗi khi chết. Cho đến khi chúng ta kết thúc trò chơi bằng cách thức dậy và nhận ra hoàn toàn mình là ai? Nhận thức Là con người thật của bạn, bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn bạn từng có Bạn sẽ làm tất cả những điều bạn đã làm trước đây Sự khác biệt duy nhất là bạn sẽ làm mọi thứ trong hạnh phúc và hòa bình liên tục Mục đích duy nhất trong cuộc sống là trở thành toàn bộ con người của chúng ta Rất thường khi trải qua những đau khổ Chúng ta bắt đầu tự hỏi cuộc sống là như thế nào. Đối với nhiều người, sự đau khổ của họ đã đưa họ đến ngay thiên đường của chính bản thân họ. Khi bạn biết rằng tất cả đều ổn dù thế nào đi nữa, cuối cùng bạn cũng thoát khỏi mọi khái niệm tiêu cực và sự hiện diện của bạn sẽ xoa dịu những người khác rất nhiều trong nỗi đau khổ của họ. Nhận thức là cách bạn thoát khỏi mọi đau khổ. Nó là chìa khóa của bạn để bất tử và một cuộc sống của tiếng cười.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 Ghi nhớ và nhận ra con người chúng ta thực sự là nhận thức vĩnh cửu Vậy là chúng ta đã, đã cùng nhau lắng nghe hết cuốn sách này rồi Với tôi, cuốn sách thật ý nghĩa, còn bạn thì sao?